Mời các bạn lắng nghe phần 19 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Sau đấy, em ngất đi và không biết gì nữa cho đến sáng hôm sau. Linh nói, giọng vẫn còn run rẩy như thể câu chuyện rùng rợn ấy vừa mới xảy ra. Linh dừng lại, im lặng. À đưa hai tay lên vuốt mặt. Góc nhìn định nói một vài câu nhưng sau cùng anh quyết định cũng im lặng và chỉ nhìn Linh bằng ánh mắt cảm thông nhất có thể. Linh ngẩng mặt lên, à hơi lúng túng trước ánh mắt của Góc nhìn, à nuốt vào miệng một miếng kem rồi nói tiếp. Em cũng đã kể chuyện này với một vài người. Nhưng ai cũng chỉ ậm ở an ủi em thôi Họ nhìn em như con điên Cả anh nữa Anh đang thương hại em đấy à Không phải cô bé à Anh là một kẻ rất khác người Anh hoàn toàn tin vào câu chuyện của em Anh đang đặt mình vào địa vị của em Để xem nếu anh là em lúc đó Thì anh sợ đến mức nào Góc nhìn nói bằng thái độ cực kỳ chân thành, khiến khuôn mặt Linh giãn ra đôi chút. Anh cũng đã nói rồi mà, không phải chỉ mình em gặp bóng ma của thằng bé đánh giày đâu, còn nhiều người khác nữa, và họ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Em nghĩ sao, khi mà anh không hiếng tin vào chuyện này, mà còn cố tìm cách tìm ra sự thật tìm hiểu xem hồn ma muốn nói gì nữa. Theo em, nếu người khác nghe được những lời này của anh, họ có cho rằng anh là thằng điên không? Em điên, anh cũng điên. Vậy tại sao chúng ta không bắt tay nhau để chứng minh cho phần còn lại của thế giới này rằng, họ mới là lũ điên. Góc nhìn tiếp bằng giọng nói vừa cảm thông, vừa hài hước khiến Linh bật cười, Nhưng mà... Chuyện của em chưa hết phải không? Cho anh nghe nốt phần còn lại nhé. Linh cụp đôi mắt đẹp xuống và kể tiếp. Hồi ấy... Em với thằng anh em đang giận nhau. Nên em không muốn kể chuyện đấy cho nó nghe. Mấy hôm sau... Em không dám ngủ ở nhà nữa... Mà đến nhà mấy con bạn ngủ nhờ. Được vài hôm như thế... Thì em buộc phải về nhà... Bởi vì mặt bố mẹ đứa nào cũng xị xuống như cái bơ mỹ. Ngủ ở nhà, hôm đầu thì không sao. Nhưng vài hôm sau, Cứ cách một ngày, Em lại nghe thấy có tiếng gọi mình đòi mở cửa. Em không còn bị nó nhập vào người bắt đứng dậy, Ra mở cửa như hôm đầu nữa. Nhưng đúng thật là, Em không thể nào chịu được nổi. Em vô tình phát hiện ra, Những ngày có tiếng gọi, Là vào thứ ba Năm Bảy Trong tuần Không chỉ có tiếng gọi đấy Mà thỉnh thoảng Em lại nghe có tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm Như thể có ai đang tắm trong đấy ý Ban đầu Em tưởng thằng anh em Nhưng sang phòng thấy nó đang ngồi cải game Em sợ vãi cả linh hồn Em gọi nó ra xem Nhưng lúc nó ra Thì lại chẳng thấy gì trong đó Thế là Nó lại chửi em Cứ như thế mãi Mà em cũng chịu được sao Góc nhìn che ngang vào Không Anh nghe em kể hết đã Thực ra Chuyện này ngoài anh ra Em còn kể với một người nữa Và người ấy cũng tin em Ai vậy Góc nhìn tò mò Đó là bà Hậu Bà thầy ở xóm em Linh trả lời Ồ Góc nhìn thốt lên Sao vậy anh biết bà ấy à? À không Em cứ kể nốt câu chuyện đi Linh tiếp tục Vâng Bà hậu làm thầy Nhưng bà ấy bỏ nghề lâu rồi Giờ chỉ xem cho người trong xóm thôi Em vốn chẳng ưa gì người làm thầy Nhưng bị như vậy một thời gian Em chẳng còn biết làm gì hơn Là sang nhờ bà ấy giúp Được cái Bà ấy rất nhiệt tình Bà cho em một lá bùa Rồi khuyên em nên thắp hương cho thằng bé đánh giày Vì xác thằng bé ấy chưa chôn Nên phải thắp hương trước Ở chỗ của nó Bà ấy bảo Em thắp hương ở ngay đoạn đường đi vào Nguyễn Địa Ý Em nhận lá bùa Nhưng việc thắp hương cho nó Thì em không dám Ban ngày thì không thấp được Còn ban đêm Thì có cho vàng Em cũng không dám ra gần chỗ đấy nữa Góc nhìn thẩm nghĩ Theo như lời Quyết nói Chàng hay đứng thắp hương trước nghĩa điện Còn Cường Anh trai Phương thì đốt vàng má ở đấy Những chuyện này Có lẽ đều do bà hậu xôi Nếu đúng như vậy Thì không chỉ có Linh, mà cả Trang và Cường cũng đều gặp ma. Em để lá bùa ngay dưới gối. Thế nhưng mọi chuyện chẳng cải thiện được bao nhiêu. Em sang nói lại với bà Hùng. Bấy cho em mượn một bức tượng Phật nhỏ, bảo em để đầu giường. Em làm theo lời bà ấy, thì đúng là từ đó trở đi, ít còn gặp ma nữa. Nhưng cũng không hết hẳn. Thỉnh thoảng, vẫn có những đêm em nghe tiếng người gọi tên mình từ cửa sổ. Tiếng gõ cửa, rồi tiếng than vãn yêu cầu mở cửa. Từ hồi đến giờ, cuộc sống của em căng thẳng như địa ngục. Thực sự là em không thể chịu nổi nữa rồi. Linh ngẩng mặt lên, nhưng ả lại cúi xuống, thì gặp ánh mắt như muốn ôn trầm lấy ả của góc nhìn. Quả thực! Là khi nghe những lời trình bày của Linh Góc nhìn cũng cảm thấy thương cô ả vô cùng Anh không ngờ rằng Khuôn mặt thiên thần kia Đã phải chịu đựng những sự dày vò khủng khiếp Trong thời gian dài đến vậy Góc nhìn thừa đặt mình Vào trong địa vị Linh Và tự hỏi Không biết nếu là anh Anh có thể chịu đựng được bao lâu Rồi anh lại liên tưởng đến hoàn cảnh của Linh Cô ả hư hỏng Mất dạy Côn đồ thật đấy Nhưng liệu đấy có phải là lỗi của Ả Sinh ra trong một gia đình bết bát như thế Thì bất cứ kẻ nào Cũng có thể hư hỏng Thậm chí còn hơn Linh gấp nhiều lần Linh rất xinh đẹp Và lẽ ra với lợi thế đó Ả đã có thể làm được nhiều thứ hơn bây giờ Ví dụ Ả có thể cặp kè với nhiều đại gia Hoặc lợi dụng những gã nhà giàu để đào mỏ, khai thác vật chất từ phía họ Nhưng Linh không làm vậy À chỉ đơn giản làm những gì à thích Về điểm này, à khá giống góc nhìn Càng nghĩ, góc nhìn càng cảm thấy thương Linh hơn Lúc này, nhìn Linh không còn là cô bé ăn chơi đua đòi Mất dạy, phần như anh vẫn nghĩ Mà là một cô bé yếu đuối Đang thực sự cần được che chở Nếu anh là người thân thiết của ả Thì có lẽ Anh đã ôm lấy người ả Mà an ủi rồi Linh ngẩng mặt lên Góc nhìn hơi bất ngờ Bởi vì đôi mắt ả đỏ hoe Dơm dơm nước Anh vội tìm lời an ủi ả Em gái Em đừng buồn nữa Hôm nay Anh gặp em cũng là vì muốn giúp em Anh hứa sẽ giải quyết đến tận gốc rễ chuyện này giúp em. Một lời cuối cùng anh muốn nói với em là thế này. Hiện giờ em đã không còn cô đơn nữa.